các bạn đang nghe tại đọc truyện em em chào anh khánh quốc khánh của anh vẫn còn sống à anh khánh anh khánh anh vẫn còn sống hả các bạn có nhớ anh khánh ngày hôm qua không anh xin phép duy hoàng là để anh ghi anh khánh lên cái để anh khánh tương tác với anh em anh khánh vẫn còn sống ơn giời anh vẫn còn sống ôi, ôi ơn anh vẫn còn sống nhưng ngày này ngày hôm nay em lo cho anh quá anh em lo cho anh quá anh khánh thôi bây giờ em thế ở đây là được rồi em thế ở đây là được rồi em mừng cho anh rồi em mừng cho anh rồi em cảm ơn anh nhá à còn em chào anh nhá ok à, anh anh anh khánh cho em gửi lời chào chị nhá anh khánh anh cho em gửi lời chào chị chị nha <cười> ông ông ấy vào ông tặng sao cái xong ông chắc ông già rồi Kiểu này là, là sợ tụ nó đốt nhà <cười> Ok à, Về cái, cái, cái, cái sự vụ đó thì như thế này à, Sau cái bữa đó tôi có nói chuyện với nó Tôi có nói chuyện với nó Thì cái sự vụ đó từ hôm đó đến nay Nó rất là thú vị các bạn Nó rất là thú vị Hai, hai cái, cái vợ chồng này nó cực kỳ thú vị Là như vậy Thật ra nếu như chúng ta nói chuyện luôn Cái buổi hôm đó thì nó lại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 Đi rủ đi nhậu Đại khái là biết là Là buồn bã đó Vì cái ly hôn đó mà các bạn đó, thì Rủ đi nhậu Thế là về Về thì Vào trong buồng lúc ấy Khoảng 11h giờ, 12 giờ đêm rồi Vào nằm như mọi khi đó Theo thói quen đó Thì cứ chui vào nằm Thì bà vợ Con, con vợ nó vẫn nằm ở, ở đó Thế thì thằng này nó bảo là Anh ạ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 mấy lần em cố tình em tay em thì không, tại vì nếu mà tay chạm thì nó lại thành cố ý mà cái chân thôi, tại vì tính của nó của em ngủ là em cứ hay dạng chân dạng tay, mà mấy cái bữa đó là có cái đứa con gái, có đứa con gái nhỏ thì gửi sang bên ông bà rồi, tại vì nó đang trong cái giai đoạn lưu dị đó các bạn, đó, thì cứ như thế cứ thở dài sườn sườn như thế, bạn Nguyễn Ngọc Sơn bạn đừng spam bạn spam là mình block ok block luôn, nói không, không nói nhiều. Bởi vì hôm qua bạn cũng spam rất là nhiều. Cấm trong khoảng 15 phút nha. Sơn. Đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọcchuyenaudio.net